Thật ra tôi ngại nhất là hô hào người khác làm cái gì đó theo mình vì tôi hoàn toàn không có tham vọng trở thành một đánh nữ sẻo hét. Vậy nên hãy coi đây là một lời khuyên khách quan mà bạn có thể hứng thú làm theo hoặc không. Nhưng những gì tôi viết ra là rất chân thành, nếu không muốn nói là tổng tập xa như nhiều người miêu tả tính cách tôi. Chạy bộ Đối với tôi, chạy bộ là hoạt động duy nhất mà đầu óc có cơ hội được trồng rỗng hoàn toàn như một cách đi trúc não. Khi chạy, chỉ riêng việc tập trung vào từng nhịp thở để chạy sao cho không mệt đã quá bận ưu để nghĩ tới những chuyện khác. Chạy bộ sẽ gây nản lòng, nhất là những ai từng như tôi nghĩ rằng mình có sức bền quá kém. Tôi đã từng nằm lần 7 lượt từ chạy, rồi chỉ sau vài ngày lại bỏ cuộc. Khi mới bắt đầu chạy, tôi không thể chạy liên tục quá 30 giây, sau khoảng 300 mét cũng đủ để thấy hoa mắt chóng mặt và thở dốc Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nghĩ rằng mình không thèm. Thế rồi tôi đã có thể, tháng 7 năm 2020, tôi hoàn thành 5 km đầu tiên của cuộc đời. Đến tháng 8, tôi đã hoàn thành 6 km mà không đi bộ dù chỉ một giây. Ngày thứ nhất, tôi chạy đường 1,1 km, tốc độ dừa bò 8,22 phút trên 1 km. Ngày thứ hai, còn số là 1,4 rồi nâng dần lên 1,8 và chạm mốc 2 km thì là lúc tôi biết rằng mình đã vượt qua chiến thắng bản thân. Vượt qua mốc 2 km, tức là bạn đã có thể thở vào vỗ ngực rằng tôi là một runner thực tập, rằng từ đó trở đi bạn có thể bền bỉ và vững tin vào bản thân mình hơn trên những km kế tiếp. Về cơ bản, tôi tin rằng nếu bạn chạy được thì tất cả đều chạy được và thực tế thì ai cũng có thể chạy được, đặc biệt là khi chứng kiến những ông cụ bà cụ tầm 70-80 tuổi vẫn hoàn thành 42 km của một cuộc chạy dài Việt Sãm. Chạy bộ là liều thuốc bổ miễn phí hiệu quả nhất cho sức khỏe cơ thể và tinh thần của mỗi người, nhưng tất nhiên không có gì là miễn phí lại dễ dàng. Bạn buộc phải bò công sức, kiên nhẫn để có được hóm. Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ của Haruki Murakami vừa là một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất với như một bản kinh thánh chạy bộ cho chúng tôi. Tôi đã đọc nó hơn 3 lần bằng tiếng Việt, một lần tiếng Anh và một lần tiếng Đức. Và lần nào thì cuốn sách này cũng đem lại những suy tưởng riêng qua mỗi giai đoạn cuộc đời tôi. Khi chạy, tôi tự nhủ mình hãy nghĩ đến một dòng sông và mây, nhưng cơ bản thì tôi không nghĩ đến một cái gì cả. Tất cả những gì tôi làm là cứ chạy trong cái trống không tự tạo, ấm cúng, sự tĩnh lặng và hoài niệm tuyệt vời. Murakami viết vào một ngày mùa thu ẩm ướt và lạnh dưới bầu trời bắc âu bên bờ biển và những rừng cây tôi đã chạy trong một cái trống rỗng như không của haruki murakami nói đến Tôi không cố gắng tỏ ra hơn ai cả, nhưng tôi muốn sau này, nếu các dữ liệu tôi lưu lại tồn tại được mãi mãi, có ngày trở nên già nua và vô dụng, tôi sẽ nhìn lại những record tracking của những ngày chạy, rằng tôi đã có một tuổi trẻ không uống phí, sức mạnh hoặc ít nhất có ý thức cố gắng chăm sóc cho sức khỏe của mình. Bởi tôi tin tất cả chúng ta đều cảm thấy chán ghét khi bản thân ốm yếu bệnh tật cầm hoa. Tôi bắt đầu việc cho linh tinh hoa vào lọ từ mùa hè năm 2013. Đó là một kỳ nghỉ hè hai tháng ở Đức, thời điểm tôi vẫn học đại học ở Việt Nam vườn nhà mẹ nuôi tôi ở đức trồng rất nhiều loại hoa cúc hồng thực dược bướm bướm trong những ngày quá rảnh rỗi chờ mẹ đi làm về tôi hay ra vườn ngắt hoa về cắm tôi kết hợp ra nhiều hoa đủ màu sắc vào ba bốn cái lọ khác nhau bày ở khắp các phòng cùng với sự hồ hởi và vui sướng khi nhìn những lọ hoa thật xinh đẹp do chính tay mình tạo nên và rằng mình cắm hoa quả không tệ như mình nghĩ Nhưng tôi chỉ thật sự nghiêm túc với việc cầm hoa từ năm 2018 sau khi nhận ra rằng đó cũng là một hoạt động giúp tâm trạng tĩnh tại ở trạng thái thiền. Những cảnh hoa anh đào, những bồng mẫu đơn, những nụ tầm xuân vào mùa xuân, mùa hạ và mùa thu của những loài cúc, họa mi, thược dược, cúc anh, cúc nhật bản, cúc sao nhái, cúc hoàng anh rồi hoa hương xương. Vào mùa đông, tôi thích cắm những loại hoa cỏ, thậm chí lá khô. Những lọ hoa của tôi cũng mang những tông màu khác nhau qua bốn mùa. Tông pastel tươi mát vào mùa xuân, tông rực rỡ vào mùa hè, tông cam vàng mùa thu và mùa đông là tông trắng Phòng khách, bàn ăn, sàn bếp là nơi luôn có hoa, nhưng lọ hoa chính được cắm công phu nhất luôn là thứ được đặt trong cây gỗ tròn trên bàn nước ở phòng khách và điểm xuyết quanh nó là vài vật dụng trang trí nhỏ xinh. Và tất nhiên ngày cả những thứ ấy cũng được thay đổi theo mùa. Cứ thế, việc làm đẹp cho không gian sống chỉ bằng những cánh hoa trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có ai lại không yêu cái đẹp cơ chứ? Đi du lịch một mình Chúng ta đã luôn dành thời gian đi chơi, đi du lịch với gia đình, bạn bè rồi phải không? Vậy tại sao không đi đâu đó một mình? Những thứ mới lạ thì có lẽ là nên thử, vì chắc là nó rất thú vị đấy. Với những người hơi nhút nhát, yếu đuối thì đây là cơ hội để bạn tự thách bản thân, mở mang tầm mắt. Với những người đã khá khôn cool ngầu thì điều này cũng chẳng có gì to tát. Vậy thì sao không thử? Thật ra du lịch một mình, nhất là đối với phụ nữ, là cái gì đó hơi xa vời, lại còn tốn kém hơn đi cùng người khác. Chưa kể là rất nhàm chán, một mình thì có gì vui. Tôi đã từng nghĩ vậy cho đến năm 22 tuổi khi lần đầu tiên chơi ở Stockholm một mình. Không cần ai ở bên, không phải nói chuyện với ai, không sao nhãng mà trọn vẹn ngắm nhìn, và vãn cảnh, hưởng thụ vẻ đẹp của mùa hè Bắc Âu một mình. Dành thời gian cho bản thân có một mối quan hệ với chính bản thân mình để yêu mình hơn, trân trọng mình hơn cũng là một cách để hạnh phúc hơn. Nếu ta không cảm thấy vui khi ở bên bản thân mình mà luôn cần có sự có mặt của người khác, ta sẽ dễ phụ thuộc cảm xúc vào họ hay đủ loại hoàn cảnh khác nhau. trời nhạc Tôi yêu nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, và thật may mắn tôi được học nhạc từ nhỏ piano và hát, thế nên đây là sở thích mà tôi không phải mất thời gian luyện tập, tìm tòi như chạy bộ và cắm hoa. Bất cả lúc nào tôi cũng có thể ngồi vào đàn, đệm và hát một ca khúc ưa thích, hoặc đơn giản là chơi vài bàn sonata ngắn, mua vui cho chính mình tôi chơi nhạc lúc vui buồn đau khổ sung sướng hài lòng tức giận nó khiến tôi rời vào một cái trống rỗng lãng mạn đầy chất thơm một kiểu đi tóc não khác với chạy bộ Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên biết chơi một loại nhạc cụ. Bạn không cần phải chơi giỏi, chỉ riêng việc thấy những ngón tay phát ra âm thanh cũng đủ khiến ta thấy vui rồi. Để qua một khóa học cơ bản chơi organ hay guitar là điều rất đơn giản, mà tôi nghĩ nếu không phải kiểu người quá lười biếng và tiếp thu kém thì bạn hoàn toàn dễ dàng vượt qua được. Mà bạn có thấy rất nhiều người muốn ở gần những người biết chơi nhạc không? Ngủ đủ, ngủ sớm Chuyện đơn giản thế mà cũng không nhiều người làm được, lời khuyên đơn giản nhất, hữu ích bằng nhất nhưng lại bị đánh giá thấp nhất. Người trưởng thành cần giấc ngủ đêm kéo dài 7-8 giờ đồng hồ, cuộc sống bận rộn và smartphone đã ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta rất nhiều. Thiếu ngủ sẽ dần dẫn tới những bệnh lý tinh thần, giảm hiệu quả làm việc, giáo trộn tâm trạng. Hồi trước tôi cũng là cú đêm, thức đến 3-4 giờ sáng cày phim, khi tênh dậy là 11-12 giờ trưa, thế là hết luôn nửa ngày. Với những người còn độc thân, tôi khuyên các bạn khi còn có thời gian ngủ nhiều thì hãy tận dụng nó hết sức. Khi có con rồi, giấc ngủ trọn vẹn sẽ trở thành thứ xa xỉ trong vài năm trời. Đọc tiểu thuyết trình thám Nghe hơi ngớ ngẩn, vì đọc những vụ giết người dùng sợn thì liên quan gì đến việc sống hạnh phúc? Thế mà sở thích này lại rất hữu ích với tôi, tôi đã ngấu nghiến trên 10 đầu sách trình thám trong vài tháng trước nước Đức phong tỏa giãn cách xã hội vì Covid-19. Thay vì ngồi đọc những tin tức tiêu cực bi quan về dịch bệnh, luân quân chờ đợi trong mòn mỏi ngày được trở về Việt Nam, thì tôi đã chọn đọc sách để rứt ra khỏi những luồng suy nghĩ và thông tin không giúp ích được gì cho mình. Sự hấp dẫn, lôi quấn của những tình tiết trinh thám rùng sợn, hồi hộp, ly kỳ khiến tôi cứ muốn đọc thật nhanh cho đến cuối. Cứ thế, ngoài giờ làm việc và chăm sóc gia đình, tôi chỉ đọc trinh thám là đã đủ quên đi suy nghĩ, bao giờ được về nước. Đọc sách không phải thú vui có thể khiến tất cả cảm thấy vui, nhất là những cuốn sách cổ điển, độ dày hoặc hơi hàn lâm. Nhưng tôi tin sách trinh thám là một kiểu sách dễ đọc, có thể dành cho tất cả. Một thói quen giết thời gian bổ ích hơn hẳn Facebook. Kiểu như trong lúc không biết nên làm gì thì hãy đọc trinh thám. Trong lúc ngồi buồn bực khó chịu, hãy đọc trinh thám. Thế là dễ quên, đó là chưa kể tới việc tôi vẫn ấp ủ sẽ ra mắt một cuốn sách trinh thám trong tương lai những sách trinh thám hay và khá dễ đọc tuyển tập Sherlock Holmes bạch dạ hành phía sau nghi can ích kẻ nhắc tuồng bản thông cáo tử vong thập giác quán ảo dạ sự im lặng của bầy cừu xấu đau thương đến chết kỳ án ánh trăng đêm trường tâm tối đứa trẻ hư sự thật về vụ án harry quibus 10 người ra đèn nhỏm các tác giả trinh thám Higashinom, Higashino, Konandos, Agatha Stis, Tsukito Azasui, Jornet Paul, Samburos, Tui Kim Thần, Lồi Mễ, Quỷ Cổ Nữ Sam Running Man cười tái quay hàm cười chảy nước mắt cả cuộc đời tôi chưa thấy thứ gì buồn cười dài rằng đến thím nếu đọc trình thám sẽ giúp bạn mua vui bằng sự ly kỳ hồi hộp thì xem Running men sẽ giúp bạn cười và cười muốn nụ cười bằng mười thang thức bổ khi bạn cười thì bỗng dừng mọi sự mệt mỏi bực bội cũng tan biến dần hoặc chỉ ít là mời nhạt đi Bảy không mười hai, ôi tôi đã yêu xích vào sự tồn tại của nhóm bảy người. Khi Gary chưa rời đi, vẫn còn mặc chung mẫu áo để chạy cùng Kim Jong-ko, Song-ji-ko, Yo-ja-suk, Ji-suk-shin, Han-ha, Lee-ka-su. Một vài tập buồn cười nhất. Sáu chín, bảy ba, chín bảy, một ba ba, một ba tư, một sáu ba, bốn bảy ba. Xem rep 1988. một chín tám tám. Tôi giới thiệu series Hàn này cho tất cả những ai hỏi, dù đã xem lần đầu khi phim mới ra mắt, nhưng trong thời gian sống với Covid-19 và giãn cách xã hội năm 2020, tôi đã xem lại. Sau vài năm, Reply 1988 vẫn khiến tôi cười nhiều hơn bất kỳ bộ phim hài nào và khóc nhiều hơn bất kỳ bộ drama tình cảm nào thời gian cứ thế trôi đi năm tháng cứ thế vụt bay càng rời xa thời niên thiếu Reply 1988 càng đem lại nhiều suy nghĩ và hoài cảm chắc nhiều người trong chúng ta cũng từng có một thời tuổi trẻ dung dị khó khăn thiếu thốn nhưng lại hạnh phúc và ấm áp đến thếm. đây không phải là bộ phim truyền hình xuất sắc nhất Hàn Quốc mà là nhất của châu Á tôi biết rất nhiều người năm nào cũng xem lại Reply 1988 và cảm xúc thì vẫn không thay đổi như ngày đầu hết tip rồi, mà cũng chỉ nên thế thôi. Tôi không thấy việc liệt kê một loạt các tip dài rằng rằng có tác dụng gì ngoài việc gây ấn tượng với người đọc lần đầu. Thế rồi người đọc cũng chia sẻ rộng rãi. Mỗi tội cuối cùng họ chẳng làm theo được hết, và trong tình huống xấu nhất là họ chẳng đề vào đầu được tới ngày hôm sau. Tôi muốn dặn dò người em gái đang trên hành trình tới bến đỗ hạnh phúc của mình rằng đừng sợ yêu. Yêu mà đau khổ, thất bại, đối với tôi còn hạnh phúc hơn là không có cảm giác gì. Sống với không ít người, đã có những lúc tôi cố gồng lên để không xung động với ai hay ít nhất là không để cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào một người. Tôi đã trải qua giai đoạn đó mà chỉ giữ lại sự trồng rỗng và những mối quan hệ vô vị. Chúng ta không nhất thiết là luôn phải ăn quả ngọt, thậm chí cách để nhân đôi hạnh phúc chính là phải nếm chai khổ đau. Bởi đau nhiều rồi, đủ rồi, dữ dội rồi, rồi, thì khi hạnh phúc tới, cảm giác với nó sẽ càng thăng hoa, sung sướng hơn vài phần. Và cũng vì những trải nghiệm tệ hại trong tình yêu mà tôi cũng có độ lùi để trải nghiệm sự tỉnh táo và khôn ngoan hơn trong những mối quan hệ sau đóm. Như bất kỳ một cô gái trẻ nào, tôi cũng từng vật vã vì những kẻ không xứng đáng, từng níu kéo những thứ không còn thuộc về mình. Yêu đương đã từng là một loại hành xác. Và khi đau khổ, đừng đóng vai nạn nhân, dù trải nghiệm có tệ thế nào thì đó cũng là lựa chọn từ đầu của chúng ta. Vứt nó đi, ngẩng cao đi tiếp hay chấp nhận vùi mình trong nó cũng là do chúng ta quyết định. Ai đối xử tốt, sự tệ với chúng ta cũng là do chúng ta đón nhận. Thế nên hãy mạo hiểm một cách an toàn, an toàn đầy mạo hiểm và luôn có phương an bêm và cuối cùng, sức khỏe là quan trọng nhất nhém hãy luôn yêu quý trân trọng cơ thể của mình vì nếu không có sức khỏe, bạn sẽ chẳng còn gì. Lời tác giả, đây là một cuốn sách bán chạy hết Tôi không phải kiểu người thích đọc sách gieo hép và tôn thờ các triết lý nhân sinh trong sách phẩm. Bản thân tác giả các cuốn gieo hép nổi tiếng nhất cũng khó mà sống như những gì họ đã viết. Còn người không hoàn hảo và tôi nghĩ cảm xúc, nhận thức, đức tin thậm chí bản chất của chúng ta nói chung đều có thể thay đổi theo thời gian. Tôi viết cuốn sách này trước hết cũng như một cách dần dạy chính mình, sau đó là truyền tài thông điệp quan trọng tới những người cần và muốn học nóm. Tôi thấy quá nhiều người tốn thời gian vào những chuyện và những người làm họ buồn, trong đó có nhiều người thân quen của tôi. Thế nên cuốn sách này ra đời dù không mang một tư tưởng sâu sắc, không nặng nề về kỹ thuật viết, câu từ của tôi còn nhiều thiếu sót thì vẫn có ích cho một nhóm độc giả riêng. Hy vọng rằng tôi đã giúp được các bạn ít nhiều. Tri ân Tựa sách không phải do tôi đặt, một lần nữa tên cuốn sách này và cả cuốn sách đầu tay, không có giờ hoàng đạo của tôi, vẫn là cùng một người đặt chom Đó là người anh thân thiết, người thầy lớn của cuộc đời tôi, nhà báo Phạm An trong sách có khá nhiều thứ được đúc kết từ những cuộc tội thoại của anh em chúng tôi cảm ơn anh có lẽ đã trở thành một việc thật xáo sỡng và thừa thãi cuốn sách tuy mỏng và đơn giản nhưng tôi đã mất hơn hai năm mới viết xong nóm là vì trong thời gian viết thì có nhiều chuyện đã xảy ra một số làm thay đổi khá nhiều quan niệm sống của tôi thế là lại xóa đi viết lại người đã có tác động lớn đến tôi trong suốt thời gian viết cuốn sách này là người bạn chỉ kỷ nhà báo trần minh biên kịch bình bồng bột của tiệc trăng máu chị mười ba cảm ơn người bạn thân thiết như tay với chân quang william bùi đã dành nhiều thời gian và công sức đóng góp những ý tưởng đóng góp quan trọng để bàn thảo hoàn thiện hơn và lời cuối cùng tôi xin dành lời cảm ơn họa sĩ tài năng đặng hồng quân người anh đã vẽ tặng bìa sách cho tôi Lời nhắn gửi từ đàn ông Tôi khá may mắn khi chơi với nhiều đàn ông, hiểu đường môn hình môn vẻ tính cách ở họ. Một vài người trong số họ cũng đóng góp chút ý nghĩa trong cuốn sách này khi nói lên suy nghĩ, cảm nhận của họ về tình yêu, phụ nữ, hôn nhân, gia đình. Xin được trích lược ở đây những tâm sự của họ với tôi như cái kết cho cuốn sách này. Ca sĩ Duy Mạnh Lấy tình thử đàn ông, lấy tiền từ đàn bà, phụ nữ giận dỗi chồng rồi đòi ôm con bỏ đi là tính cách dễ thương. Họ giận hơn muốn dọa chồng để mong người ấy yêu thương vợ con thì sẽ năn nỉ nếu kéo họ về. Họ muốn chồng hiểu và yêu thương gia đình hơn. Còn ngược lại, khi có vấn đề mà phụ nữ nhắc tới quyền lợi trước, đòi chia tài sản thì biểu hiện cho sự tham lam, bởi chồng con không quan trọng bằng tiền bạc. Nhà báo Phạm An có giải thoại rằng triết gia vĩ đại Hyạp stopcus từng nói thế này dù sao thì cũng nên lấy vợ lấy vợ hiền thì anh sẽ hạnh phúc còn lấy vợ dẫn dữ anh sẽ thành chết Sam Tất nhiên đấy có thể chỉ là một giai thoại vui nhưng cũng có thể khái quát được vai trò của người đàn bà trong đời sống một người đàn ông. Nếu cuộc sống là một chiếc hộp bí ẩn vô tận thì đàn bà sẽ là người đưa ra những đề bài cơ bản, người mẹ đem sự sống đến thế giới bằng sinh nở, các bạn gái làm cho đàn ông có động lực cạnh tranh và các cô dâu đem đến hơi ấm gia đình. Đó là những chỉ dấu để đàn ông đi tìm các ý tưởng cơ bản của cuộc đời, sống thế nào để cuộc đời người mẹ trao cho ta thật ý nghĩa, cạnh tranh để luôn tiến lên và đủ mạnh mẽ vẫn bản lĩnh để duy trì gia đình nhỏ của mình. Với tôi thì người phụ nữ nào cũng tuyệt vời vì họ luôn là người già đề bài, theo cách riêng của mình như thế và hạnh phúc thì tốt thôi nhưng nếu phải thành một chiếc già nhờ vợ thì đây cũng là lựa chọn chẳng hề tồi. Cây bút thịnh xuân Có rất nhiều đáp án cho câu hỏi Đàn ông muốn gì ở phụ nữ Nhưng có lẽ thầm sâu trong mọi người đàn ông Hoặc ít nhất là những người đàn ông mà tôi quen Câu trả lời phổ biến nhất sẽ là sự bình yên Thời trai trẻ, nhiều người sẽ thích những cô nàng kiêu kỳ hay hờn rỗi và xem tình yêu là việc vượt qua được rào càn thử thách. Nhưng càng trưởng thành, họ sẽ nhận ra mình không còn hứng thú với những trò chơi đuổi bắt cảm xúc, những chuỗi drama ma bất thận, những màn thử thách kiểu đánh đốm. Bởi trong cuộc sống ngày càng bận rộn và trách nhiệm đặt lên vai ngày một nặng nềm, chẳng có người đàn ông nào muốn trở về nhà để thấy người phụ nữ của mình ngồi chờ sẵn cho một cuộc cãi vã không đáng cóm thay vì làm lãng phí thời gian của nhau hãy tranh thủ làm thời gian ở bên nhau trở nên có ích hãy để sau những giờ căng thẳng vì công việc nhà là nơi người đàn ông muốn vẻm ca sĩ min đã tóm tắt mong muốn của rất nhiều người đàn ông trong một câu hát ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé có em chờ họa sĩ Thang fly Mình mong ở phụ nữ hai điều, đầu tiên là hãy vì hạnh phúc của bản thân nhiều hơn. Từ mẹ, em gái và những người phụ nữ Việt Nam mình có dịp tiếp xúc nhiều và gần gũi, mình thấy phụ nữ lo nhiều nỗi lo và gánh nhiều trách nhiệm sống để vừa lòng người khác và an toàn cho tương lai quám. Phụ nữ nên sống vì hạnh phúc hiện tại của bản thân và được quyền mưu cầu được yêu thương dù ở hoàn cảnh hay độ tuổi nào chuyện thứ hai là về các cô gái trẻ mình muốn họ nên để cho bản thân có được nhiều kiến thức hơn cảm nhận được nhiều loại hình nghệ thuật hơn kiến thức ở đây không cần phải là học nhiều bằng cấp cao mà đơn giản là kiến thức về xã hội đời sống văn hóa Ngoài sự nghiệp, việc làm một người phụ nữ có vốn hiểu biết sẽ khiến bạn gặp những người có cùng hàm lượng kiến thức với mình, khiến mình có bạn bè và đời sống tình cảm chất lượng hơn, cũng như tự giải phóng mình khỏi các lẻ lối tư duy tròi buông mình. Nhiếp ảnh gia Instagram influencer Hoàng Quang Thái Tôi mong muốn tìm kiếm một cô gái sống tình cảm, một cô gái nói chuyện thông minh, từ duy tích cực, có óc thẩm mỹ, chắc chắn sẽ quấn hút tôi. Một người phụ nữ yêu thích và hài lòng với những gì mình đang làm sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên. Hơn thế nữa là tôi sẽ ấn tượng với một cô gái biết chăm sóc bản thân, có thể sống độc lập nhưng mong muốn được nửa kia che chở. Như thế cô ấy sẽ hiểu về các mối quan hệ khác mà vẫn tôn trọng không gian riêng của mỗi người. Nhiều tiêu chí như vậy nhưng chỉ cần đáng yêu thôi là đã đủ hấp hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Khi người đàn ông đã yêu thật lòng sẽ không để cho người phụ nữ phải băn khoăn về sự chân thành.